hocxocnoi.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong cuộc sống gia đình. Chúng ta sẽ mở đầu phần thứ hai của cuốn sách này bằng lời khuyên thứ 7. Hãy biết lắng nghe. Nếu phải chọn một lời khuyên duy nhất để giúp giải quyết hầu hết các vấn đề rắc rối trong gia đình cũng như ngoài xã hội thì tôi sẽ chọn lời khuyên Hãy trở thành một người biết lắng nghe hơn nữa. Mặc dù Đây là lời khuyên dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi cho rằng nam giới là những người cần đến nó nhiều nhất. Do tính chất công việc của mình, trong quá trình nghiên cứu, tôi đã được tiếp xúc và chuyện trò với hàng ngàn phụ nữ và đa số đều than phiền rằng cha, chồng, bạn trai hay một người đàn ông có ý nghĩa quan trọng trong đời họ đều không biết cách lắng nghe họ. Họ cũng cho rằng bất cứ sự cải thiện nào dù là nhỏ nhất trong việc lắng nghe này cũng sẽ được họ đón nhận một cách nồng nhiệt và chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt trong mối quan hệ của họ Hành động lắng nghe cũng giống như một loại thần dược luôn đem lại kết quả kỳ diệu Thật tuyệt vời khi được trò chuyện với những cặp vợ chồng có mối quan hệ bền vững và yêu thương lẫn nhau khi hỏi về bí quyết tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp Hầu hết họ đều đánh giá cao khả năng lắng nghe của đối phương xem đó là một trong những yếu tố quan trọng và có ý nghĩa nhất Điều này cũng đúng trong những mối quan hệ tích cực giữa cha và con gái, bạn trai và bạn gái. Vậy tại sao trước những minh chứng thuyết phục như vậy, nhiều người vẫn chưa trở thành người thực sự biết cách lắng nghe? Một lý do quan trọng là vì chúng ta thường cho rằng lắng nghe không phải là một giải pháp mang tính chủ động và nó không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Khi lắng nghe, chúng ta thường cảm thấy mình quá bị động mà quên rằng bản thân việc lắng nghe đã là một giải pháp tuyệt vời. Để xóa bỏ suy nghĩ này, chúng ta nên bắt đầu bằng việc nhận thức xem việc lắng nghe có ý nghĩa như thế nào đối với những người mà chúng ta yêu thương. Khi được lắng nghe một cách chân thành, hẳn chúng ta đều có cảm giác mình được chia sẻ và thấu hiểu, khiến tinh thần của chúng ta được nâng đỡ rất nhiều. Trong khi đó, chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề, bực bội khi mình không được lắng nghe. Vì vậy, Bạn hãy áp dụng những thay đổi đơn giản, thay vì cắt ngang câu chuyện mà người khác đang kể, bạn hãy kiên nhẫn hơn một chút và tự đặt mình vào vị trí của người đang chuyện trò để cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của họ lúc đó. Và điều này chắc chắn sẽ mang đến hiệu quả. Khi trở thành một người biết lắng nghe hơn, tôi nghĩ bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng không chỉ những rắc rối trước đây được cải thiện và giải quyết một cách đáng kể mà mối quan hệ giữa bạn với những người thân còn trở nên gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều. Lắng nghe là một nghệ thuật, nhưng nó hoàn toàn không quá phức tạp như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ cần bạn thật sự mong muốn trở thành một người biết lắng nghe và nỗ lực rèn luyện một chút, tôi tin rằng bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy xem việc cãi cọ vặt vãnh là điều bình thường. Một lần... Khi thấy tôi quá bận tâm đến những cuộc cãi nhau giữa các con mình, một người bạn của tôi đã cho một lời khuyên sáng suốt. Tôi thường là anh nên quen với việc này. Mọi việc sau này chứng minh cô bạn của tôi đã hoàn toàn đúng. Có thể nói, nếu gia đình bạn có từ hai con trở lên, thì những trận cãi nhau vặt là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Vì thế, vấn đề ở đây không phải là chúng có xảy ra hay không, mà là làm thế nào để đối phó với những tình huống này một cách hiệu quả và thông minh nhất. Tôi đã từng nổi cáo lên chỉ vì những trận cãi cọ vặt vãnh như thế của các con, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng giải pháp tốt nhất dành cho các bậc cha mẹ, ông bà, bảo mẫu hay bất cứ ai phải đương đầu với những trận cãi nhau của trẻ là hãy chung sống hòa bình với nó, một lần và mãi mãi. Tất nhiên trong cuộc sống có những tình huống, Mà dù muốn hay không, bạn cũng phải tham gia để chỉ dạy cho các con mình cách tư xử với người khác. Ở đây, tôi chỉ muốn đề cập đến những cuộc cãi nhau vặt, vốn là những xung đột thường xuyên và rất bình thường đang diễn ra hàng ngày. Có hai lý do để bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vặt của các con. Thứ nhất, nếu bạn đang phải đối mặt với một khó khăn nào đó, thì những trận cãi nhau như thế càng khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Chẳng hạn, nếu hai đứa con bạn đang có mâu thuẫn, và bạn lại can thiệp quá sâu vào việc của chúng thì không những bạn sẽ phải đối mặt với tình huống chẳng mấy dễ chịu này mà với cả những phản ứng của mình, huyết áp cao, những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác kích động, vân vân. Lúc này, bạn sẽ có cảm giác như mình đã bước vào vòng chiến của các con. Thứ hai, khi cố gắng can thiệp vào một trận cãi nhau vật thì có khi vô tình bạn lại khuyến khích nó trở nên nghiêm trọng hơn bởi vì bất cứ sự kích động và phản ứng nào của bạn cũng sẽ khiến các con bạn nghĩ rằng nó có thể thuyết phục bạn đứng về phía nó và thế là càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ thêm. Ngược lại, khi bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vặt, chấp nhận nó như một phần của sinh hoạt trong gia đình thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản và dễ giải quyết hơn rất nhiều. Chìa khóa của sự yên bình trong cuộc sống là bình tĩnh chấp nhận những tình huống khó chịu này thay vì áp đặt suy nghĩ và hành động của mình luôn chúng. Tôi cho rằng, khi bạn chung sống hòa bình với việc cãi nhau vật, bạn đã nêu một tấm gương về việc lựa chọn, cung cách và thái độ ứng xử ôn hòa mà các con bạn sẽ nhanh chóng tiếp thu và hành động theo. Lời khuyên thứ 9 Luôn luôn chăm sóc ngôi nhà của mình. Trong một cuộc trò chuyện, một người bạn là kiến trúc sư đã khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi kể về lượng công việc cần được thực hiện nhằm bảo dưỡng cây cầu Golden Gate, nổi tiếng ở khu vực Vịnh San Francisco, anh cho biết hầu như ngày nào trong năm, cây cầu cũng được sơn sửa lại. Khi công việc tưởng chừng như đã hoàn thành, thì đó cũng là lúc người ta phải bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, nó không bao giờ được hoàn thành mà chỉ là một quá trình luôn luôn tiếp diễn. Bởi nếu không có sự bảo dưỡng thường xuyên như vậy, cây cầu sẽ có nguy cơ bị mòn và hỏng hóc, gây ra những hậu quả khó lường. Khi nghe câu chuyện này, tôi chợt có suy nghĩ rằng việc chăm sóc một ngôi nhà cũng tương tự như việc bảo dưỡng cây cầu đặc biệt ấy. Và suy nghĩ này thực sự đã giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều khi đối diện với những tình huống phát sinh hàng ngày. Cũng giống như nhiều người khác, tôi từng cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc, sửa chữa hay tổ chức lại bất cứ thứ gì trong ngôi nhà mình. Hầu như lúc nào cũng có cái gì đó không ổn, một cái bồn rửa cần sửa chữa, một căn phòng cần được sơn, gác mái cần được dọn dẹp, bát chén cần được rửa, cỏ dại cần được cắt xén. Tôi luôn hy vọng rằng khi tất cả được hoàn thành, mình sẽ có cảm giác thoải mái và hài lòng. Thế nhưng vài năm trôi qua, ngôi nhà của chúng tôi vẫn luôn trong tình trạng chưa hoàn thành, cỏ dại vẫn cần được cắt xén, gác mái vẫn rất bừa bộn, chén đĩa vẫn ở trong bồn rửa và phòng của các con tôi lại cần được sơn lại. Có thể nói, tất cả đều giống như việc bảo dưỡng cây cầu, gô Nó sẽ không bao giờ được hoàn thành. Khác biệt duy nhất mà tôi có thể tạo ra là giờ đây tôi đã hiểu và đã chấp nhận thực tế này. Sự thay đổi trong cách nhìn nhận đã khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thay vì lo lắng hay phản ứng thái quá mỗi khi có điều gì đó trong nhà chưa hoàn tất, Tôi đã nhìn nhận chúng, dưới góc độ tích cực hơn, tôi vẫn làm việc chăm chỉ để giữ tất cả ở điều kiện tốt nhất và trật tự nhất có thể, nhưng tôi không còn bắt buộc mình phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt như trước nữa. Tôi cho rằng, nếu bạn nhìn nhận các công việc trong nhà theo cách mà tôi đã làm, hẳn bạn cũng sẽ có được cảm giác nhẹ nhàng và tự do như tôi, bạn sẽ thấy trân trọng hơn những công việc mà mình đã hoàn thành, cũng như ít buồn bực hơn đối với những điều còn dang dở. Sống thật lòng Một yếu tố đơn giản nhưng góp phần quan trọng vào việc làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Đó là sống thật lòng mình. Thế nhưng, không phải ai cũng làm được điều này. Rất nhiều người trong chúng ta thường sống theo thói quen, theo lối mòn hay theo những xu hướng đang thịnh hành trong xã hội mà hoàn toàn quên mất bản chất của mình. Chẳng hạn Thay vì tự chọn nghề nghiệp cho tương lai, nhiều người quyết định đi theo con đường mà cha mẹ họ đã vạch sẵn hay theo những yếu tố tác động từ bên ngoài hoặc có nhiều người vì muốn chứng tỏ không thua kém người khác nên thường chi tiêu vượt quá khả năng kinh tế của mình, để rồi tự mình phải gánh chịu những nỗi lo không đáng có. Sống thật lòng có nghĩa là bạn chọn một lối sống đúng với bản chất của bản thân và gia đình mình. Đó là một lựa chọn quan trọng bởi vì Nó là tổng hòa của những khát vọng từ trái tim với những giá trị của riêng bạn. Nó không nhất thiết, phải giống với số đông. Sống thật lòng có nghĩa là bạn tin vào trực cảm của mình hơn là áp lực đến từ sự mong đợi của bạn bè, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, sống thật lòng không có nghĩa là khuyến khích bạn trở thành một kẻ lập dị, phá vỡ truyền thống gia đình hay trở nên khác biệt so với tất cả mọi người. Bạn phải tinh tế nhận ra sự bách bảo của trái tim và tin vào sự sáng suốt được nảy sinh từ sự mách bảo diệu kỳ này. Đó có thể là sự mách bảo về việc di chuyển chỗ ở, việc cần thiết phải phá vỡ một thói quen không tốt, hay thay đổi cách thức giao tiếp với người mà bạn yêu thương. Đó cũng có thể là những nhận thức mới về việc bạn sẽ dành thời gian cho ai, hay cần phải tìm kiếm những phương pháp mới để giải quyết các vấn đề. Tất cả đều bắt đầu bằng việc lắng nghe tiếng nói của trái tim. khi Không thể sống thật với lòng mình, những xung đột bên trong sẽ khiến bạn trở nên nóng nảy dễ nổi giận và không làm chủ được cảm xúc của bản thân. Tự bạn nhận thức được những gì là tốt đối với bạn, rằng bạn muốn sống như thế nào và trở thành loại người nào. Thế nhưng, khi những hành động của bạn mâu thuẫn với sự sáng suốt bên trong, bạn sẽ cảm thấy buồn bực, căng thẳng và chán nản. Khi học cách sống thật lòng mình, những xu hướng này sẽ dần dần được xóa bỏ, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hạnh phúc hơn, đồng thời cũng trở nên trầm tĩnh hơn. Bạn sẽ sống cuộc sống của chính mình thay vì sống dùm một ai đó. Phương pháp để sống thật với mình hơn là hãy thẳng thắn xác nhận những điều mình mong muốn. Hãy tự đặt những câu hỏi như mình liệu thật sự muốn sống như thế nào? Liệu mình có đang đi theo con đường mà mình muốn đi hay mình làm mọi thứ theo thói quen hoặc vì những kỳ vọng của người khác? Bạn không cần phải cố gắng tìm kiếm câu trả lời mà thay vào đó chỉ cần im lặng và lắng nghe hãy chờ đợi câu trả lời tự đến với bạn một cách bất ngờ nếu bạn muốn trở thành một người trầm tĩnh hơn, hạnh phúc hơn thì đây chính là một điểm khởi đầu rất tốt mà bạn nên cố gắng thực hiện. Sống thật lòng mình là một trong những nền tảng của sự thanh bình trong tâm hồn và cũng là biểu hiện rõ ràng của sự trưởng thành về mặt tư tưởng Lời khuyên thứ 11 Hãy giữ lời hứa Theo tôi Không một cuốn sách nào đề cập đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống mà không nhắc đến việc giữ đúng lời hứa. Đây là một lời khuyên mang tính dài lâu và luôn mang lại hiệu quả trong việc giúp bạn gắn bó bền vững với người khác. Bạn có thể mắc sai lầm, nhưng nếu bạn biết giữ lời hứa của mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự tha thứ xứng đáng. Tùy thuộc vào chất lượng của những mối quan hệ cũng như sự chính trực mà người khác nhận thấy ở bạn, trong khi đó nếu không giữ được lời hứa. Những người xung quanh bạn, thậm chí là gia đình bạn, sẽ không xem những lời nói của bạn là nghiêm túc và thậm chí tệ hại hơn sẽ đánh mất lòng tin đối với bạn. Tất nhiên, con người không ai là hoàn hảo nên sẽ có những lúc bạn không giữ được lời hứa vì nhiều lý do khác nhau, do bạn quên hoặc phải thực hiện một việc gì đó cấp thiết hơn nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng vì giữ lời hứa không phải là vấn đề ngày một, ngày hai mà là một quá trình xuyên suốt cuộc sống của bạn. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta không phải là phấn đấu trở thành người hoàn hảo, mà là cố gắng giữ đúng lời hứa càng nhiều càng tốt. Việc thực hiện những lời hứa gián tiếp hoặc những câu nói tương tự như vậy cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn, nếu bạn nói với mẹ mình rằng con sẽ gọi cho mẹ vào ngày mai, thì hãy cố gắng thực hiện điều đó. Chúng ta thường có những lời hứa gián tiếp như vậy vì... Nó có thể khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn hoặc làm cho ai đó cảm thấy đặc biệt hơn. Nhưng rồi sau đó, chúng ta không thể thực hiện những gì mình đã nói và kết quả là ta tự xóa bỏ những hiệu quả tích cực trong ý tốt của mình. Với hầu hết mọi người, sự thất hứa là bằng chứng chứng tỏ sự thiếu tôn trọng của ta dành cho họ. Tôi cho rằng, khi không chắc chắn về một điều gì đó, tốt hơn hết là bạn không nên đưa ra bất kỳ lời hứa nào ngay cả khi bạn muốn như vậy thay vào đó bạn có thể âm thầm thực hiện và biến nó thành một điều ngạc nhiên đối với người nhận bằng cách thực hiện những lời đã hứa bạn đã chứng tỏ với mọi người giá trị của bản thân và làm tăng thêm lòng tin nơi họ bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi nhận ra niềm hạnh phúc mà mình đem đến cho người khác khi thực hiện những điều đã hứa không gian sống thoáng đãng hẳn nhiên lời khuyên này rất đơn giản nếu bạn sống một mình và sẽ khó khăn hơn khi bạn đã có cả một gia đình với bao nhiêu thứ vật dụng trong nhà nhưng tôi vẫn cho rằng dù hoàn cảnh sống của bạn như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là lời khuyên rất đáng để bạn lưu tâm và cố gắng thực hiện bạn sẽ nhận ra lợi ích từ việc tạo dựng cho mình một không gian sống mới mẻ và thoáng đãng có thể nói không gian sống của chúng ta ngày càng bị thu hẹp Khi việc mua sắm, trang trí nhà cửa trở thành một xu hướng phổ biến, không gian sống quá chật trội không những khiến bạn mất nhiều thời gian để bài trí mà còn gây những ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống tinh thần, khiến bạn dễ cảm thấy căng thẳng và bực bội. Hầu như mỗi ngày, chúng ta đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng vào việc sắp xếp hoặc tìm kiếm những vật dụng nhỏ nhặt. Do đó, nếu không sớm tìm ra phương thức giải quyết hợp lý Vừa ngày nào đó chúng ta sẽ bị chìm ngập trong những việc không đầu không cuối này. Khi nhìn nhận một cách khách quan, hẳn bạn sẽ thấy rằng ngôi nhà của mình có rất nhiều đồ dùng linh tinh và tác dụng của chúng hầu như chỉ là để lấp đầy khoảng trống trong nhà bạn. Vì sao bạn không bài trí ngôi nhà của mình một cách giản dị với ít đồ đạc hơn? Có rất nhiều người giữ lại trong nhà kho của mình nhiều thứ không bao giờ được sử dụng mà không hiểu tại sao. Mình lại làm như thế Tôi cho rằng sở dĩ những người này Để cho sự bừa bộn kiểm soát cuộc sống của họ Là vì họ chưa bao giờ cảm thấy Hay trải nghiệm được niềm vui Khi sống trong một ngôi nhà gọn gàng, thoáng đẳng Có thể vì nhiều lý do khác nhau Như phòng bị cho tương lai, thói quen, sự hoài cổ Nên hầu hết chúng ta đều không ngừng thu gom những vật dụng Kể cả mới vào cũ Và chúng ta thường phải đối mặt với câu hỏi nên để tất cả những thứ này ở đâu thay vì bỏ bớt chúng đi phương án mà chúng ta chọn thường là sắp xếp lại những thứ mình hiện có để tạo chỗ trống cho vật dụng mới sắp xếp lại không gian trong nhà là một cách dễ dàng để đơn giản hóa cuộc sống cũng như để cảm thấy mọi việc xung quanh mình có tổ chức và dễ kiểm soát hơn nó mang đến cho bạn cảm giác yên bình, thoải mái những cảm xúc có tác dụng làm cho cuộc sống của bạn vui vẻ hơn Thực hiện điều này thật ra rất đơn giản, nhưng nó đòi hỏi bạn phải có tính kỷ luật nghiêm ngặt Bạn có thể bắt đầu bằng việc dọn, chống những ngăn kéo và nhà kho, kiểm tra lại tất cả những vật dụng trong nhà và suy nghĩ xem đâu là thứ mình thật sự cần. Hãy bán hoặc cho đi tất cả những thứ không còn dùng đến nữa. Ngoài ra khi nhận thấy nhà mình đã quá chật chội bạn hãy thiết lập một quy tắc. Nếu có một đồ vật mới nào đó xuất hiện trong nhà, thì một thứ khác phải ra đi. Ví dụ, khi con gái của bạn nhận được một con gấu bông mới nhân dịp sinh nhật của bé, bạn hãy áp dụng lời khuyên này bằng cách cùng con gái mình quyết định xem nên cho con gấu nào ra đi để nhường chỗ cho con gấu mới. Việc áp dụng thành công lời khuyên này giữ cho số lượng đồ đạc trong nhà bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, khi tìm chỗ trống cho những đồ đạc mới bằng cách loại bỏ những thứ cũ, Bạn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem điều đó là có cần thiết hay không, và sự cân nhắc này sẽ giúp bạn tránh được việc hoang phí tiền bạc khi chạy theo các mẫu mã thời thượng. Ngoài ra, bằng hành động cho đi những món đồ đang hiện diện trong nhà, bạn đã nêu một tấm hương tốt cho các con về lòng nhân ái. Các cháu sẽ thấy việc chúng ta chia sẻ những thứ mình đang có với người khác là điều tự nhiên và cần thiết, nhất là khi trao tặng chúng cho những người kém may mắn hơn ta. Các cháu sẽ hiểu rằng Thế giới này còn có rất nhiều trẻ em Không có đồ chơi Cũng như hàng triệu con người nói chung Không có đủ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống Và chúng ta hoàn toàn có thể cho đi Một vài thứ để giúp đỡ họ Khi áp dụng lời khuyên này Bạn sẽ tận hưởng Một không gian sống thoáng đáng và trật tự Dù cho những đồ đạc mới Vẫn luôn xuất hiện trong nhà Hơn nữa bạn sẽ biết trân trọng hơn Với những món đồ Mà mình quyết định giữ lại Bạn cũng sẽ rất vui khi thấy rằng nhiều người khác sẽ có điều kiện sống tốt hơn nhờ những vật dụng vốn vẫn nằm phủ bụi và chiếm chỗ trong nhà kho của mình. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa tốt đẹp với tất cả chúng ta. Lời khuyên thứ 13: Hãy trân trọng cuộc sống. Tôi thường gửi thông điệp hãy quý trọng cuộc sống đến với mọi người tôi quen biết mỗi khi có dịp. Đó là một trong những cách để tôi tự nhắc nhở mình Và mọi người về sự quý giá của cuộc sống, để nhớ rằng chúng ta đã may mắn như thế nào khi được sinh ra trên đời này. Có thể nói, dù sớm hay muộn, cuối cùng mỗi chúng ta đều sẽ nhận được những bản chẩn đoán sức khỏe nghiệt ngã ở giai đoạn cuối cuộc đời. Lúc đó, sau khi vượt qua những phút giây choáng váng ban đầu, bỗng dưng chúng ta nhận ra cuộc sống thường ngày đáng quý biết bao, những điều tưởng chừng rất tình dị như một nụ cười, một ánh mắt, gia đình cùng những người ta yêu thương những người bạn đều trở nên quan trọng và đặc biệt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày mới sẽ được đón chào như một món quà và như một phép màu. Hơn nữa, những điều nhỏ nhặt từng khiến ta cảm thấy bục bội, giờ đây dường như chẳng còn quan trọng hay đáng để ta bận tâm nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ hướng sự chú ý của mình vào món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng. Có thể nói, đây là phản ứng của hầu hết chúng ta trước bước mặt của đời mình. Vậy thì, tại sao ta lại phải chờ đợi khi nó đến rồi mới biết trân trọng cuộc sống mà không bắt đầu thái độ ấy ngay từ hôm nay cuộc sống của con người vốn ngắn ngủi dễ bị tổn thương và mau chóng đổi thay một phút trước bạn có gia đình và bè bạn nhưng biết đâu đó giây phút tiếp theo có thể bạn sẽ không còn ở bên họ nữa một phút trước bạn còn cho rằng mình sẽ sống mãi mãi thì phút tiếp theo bạn lại phát hiện ra rằng Điều này sẽ không thể xảy ra Mới hôm qua Bạn còn tận hưởng thú vui đi bộ hàng ngày Thì ngày hôm sau Có thể bạn sẽ không còn đi lại được Vì chẳng may gặp phải một tai nạn nào đó Có hai cách khác nhau Để chúng ta đối diện Với sự vô thường của cuộc sống Một là cảm thấy thất bại và sợ hãi Trước những thay đổi không thể tránh khỏi Bao gồm cả những thay đổi Có thể khiến bạn đau đớn Cách thứ hai, tích cực hơn Là dùng sự vô thường này Như một lời nhắc nhở, hãy biết trân trọng cuộc sống Nhưng con người thường quên đi điều này Khi đã quá quen thuộc hoặc đã dành quá nhiều thời gian cho ngôi nhà mình Chúng ta dễ có xu hướng xem thường những thứ mà mình đang có Môi trường sống, sự riêng tư, cảm giác an toàn, thoải mái và tất cả những thứ khác Thay vì chú ý đến những ưu tiên trong cuộc sống của mình Chúng ta thường sống một cách vội vã, đáp lại mọi thứ theo thói quen vốn có Chúng ta thường không nhận thức được rằng chúng ta không chỉ có ngôi nhà, một gia đình, bạn bè, tài sản và sức khỏe mà bản thân cuộc sống đã là một món quà vô giá. Do đó, mỗi ngày chúng ta nên dành thời gian dù chỉ một vài phút để suy ngẫm và thể hiện sự trân trọng của mình đối với cuộc sống. Khi đó, tôi nghĩ hẳn bạn sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui hơn, những niềm vui mà có thể trước đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Hãy nêu hương tốt cho con. Một trong những cuốn sách viết về vấn đề làm cha mẹ mà tôi yêu thích nhất là cuốn What do you really want for children? của tiến sĩ Wayne Dyer. Trong cuốn sách này, tiến sĩ Dyer đã khuyến khích các bậc cha mẹ tự hỏi bản thân mình rằng họ thật sự muốn dạy cho con cái mình điều gì và hãy xem xét lại những thông điệp vô hình mà chúng ta đang gửi đến cho bọn trẻ. Ông cho rằng một số phẩm chất quan trọng của con người Như sự tự lực, mạo hiểm, độc lập Có thể bị cản trở do cách thức mà các bậc phụ huynh dạy dỗ con cái họ Chẳng hạn, đôi khi chúng ta ra lệnh cho con mình Hãy thư giãn hoặc bình tĩnh Nhưng thái độ của chúng ta lúc đó lại hoàn toàn trái ngược Chúng ta muốn con mình biết sống tự lập Nhưng chúng ta lại dọn dẹp phòng cho chúng Hoặc không bao giờ để cho bọn trẻ có bất kỳ sự mạo hiểm nào Chúng ta muốn con cái mình phải bình tĩnh Nhưng bản thân chúng ta lại luôn nổi giận trước những rắc rối hoặc chúng ta muốn con mình học được thái độ sống hợp tác, nhưng chúng ta lại có xu hướng thường xuyên cãi vã. Đấy là những ví dụ điển hình mà ở đó chúng ta muốn khuyến khích một cách cư xử đúng mực, trong khi bản thân chúng ta lại gửi đi những thông điệp ngược lại. Những thông điệp chúng ta gửi đến cho con cái mình còn bao gồm cả những hình mẫu mà chúng ta tạo ra trong mắt các con. Gần đây Tôi đã có một trải nghiệm rất xúc động với Penna, cô con gái 6 tuổi của mình, và cháu đã nhắc nhở tôi, nhớ lại lời khuyên của tiến sĩ Laiu. Một trong những điều đơn giản mà tôi thường thực hiện để góp phần giúp ích cho cộng đồng là bất cứ khi nào có thể, tôi đều nhặt rác và bỏ chúng vào thùng. Tôi đã làm điều này trong nhiều năm, và qua đó muốn dạy cho các con tầm quan trọng của việc góp phần giữ gìn đường phố. Công viên và khu dân cư của mình được sạch đẹp Một ngày nọ Khenna và tôi rời khỏi một tiệm ăn Và hướng về phía bãi đỗ xe Mặc dù hôm đó Có rất nhiều rác trên mặt đường Nhưng tôi mãi suy nghĩ về một chuyện khác Nên đã không nhặt bất kỳ mảnh rác nào Khi đến chỗ để xe của mình Tôi nhìn quanh và không thấy Khenna đâu cả Lo lắng Tôi quay lại Và thấy con gái mình ở đó Đang nhặt rác và cho vào thùng và Tôi thật xúc động khi nghe câu hỏi của con gái Bố ơi, bố có quên làm điều gì không đấy? Tóm lại, dù vô tình hay hữu ý mỗi chúng ta đều đang đặt ra một loại hình mẫu nào đó mỗi hành động của chúng ta ẩn chứa một thông điệp và được những người xung quanh, nhất là các con mình chứng kiến và nhận thức tuy không gây ảnh hưởng trực tiếp nhưng có thể nói, xét về lâu dài những hành động này sẽ để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng con trẻ. Lời khuyên thứ 15 Đừng khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt. Đây là một lời khuyên rất hữu ích và có thể áp dụng cho hầu hết các trường hợp, ngay cả khi bạn có hoặc không có con cái. Nhờ nó, mà bạn vẫn có thể giữ được sự thanh thản, cho dù phải đối mặt với đủ thứ việc không như ý. Từ những trận cãi nhau lặt vặt, đến một căn phòng bừa bộn, từ những con vật nuôi ồn ào, đến những thói tật không tốt của người bạn đời. Có thể nói, trong rất nhiều trường hợp, chúng ta thường phản ứng thái quá trước những sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chẳng hạn, khi con cái bạn cãi nhau, và bạn gần như không thể chịu đựng được nữa, phản ứng thường thấy của bạn là sẽ thức giận, và bắt bọn trẻ phải quay về phòng chúng ngay lập tức. Sau đó, bạn làm cho vấn đề càng trở nên tồi tệ bằng những suy nghĩ đại loại như Tôi không thể tưởng tượng được rằng Việc này lại xảy ra thường xuyên như thế, hoặc tôi không thể tin rằng việc nuôi dạy các con lại phức tạp như vậy. Chúng ta hay nghiêm trọng hóa vấn đề bằng sự chỉ trích và phân tích cặn kẽ những việc ta không hài lòng. Theo cách ấy, không lâu sau, những vấn đề nhỏ nhặt sẽ dần biến thành những vấn đề lớn. Tuy vậy, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện để trở nên bình tĩnh và phản ứng nhẹ nhàng hơn trước những khó khăn thường gặp trong cuộc sống không để nó làm mình khó chịu không có nghĩa là bạn chối bỏ nó ngược lại, điều bạn cần làm là chấp nhận nó theo cách tốt nhất trước khi giải quyết một vấn đề nào đó bạn hãy bắt đầu bằng cách tự nhủ nhất định mình sẽ không căng thẳng hoặc phản ứng thái quá với nó quả thật nếu bạn chịu khó suy nghĩ về thái độ ứng xử của mình đối với các vấn đề xảy ra trong cuộc sống thì những phản ứng theo thói quen của bạn sẽ không còn xuất hiện nữa bạn sẽ biết trước phản ứng của mình và dùng những tình huống tương ứng để rèn luyện những phản ứng đó. Theo cách này, những sự việc vốn thường được xem là gánh nặng sẽ trở thành một trò chơi bên trong con người bạn. Khi áp dụng quan niệm này trong việc nuôi dạy hai cô con gái, tôi đã nghiệm ra được rất nhiều điều thú vị. Cũng giống như đa số các bậc cha mẹ khác, tôi không tránh khỏi nhiều lúc nổi giận với các con. Dù vậy, lời khuyên này đã giúp tôi phá vỡ hầu hết các khuôn mẫu tiêu cực đã được hình thành trong thói quen của mình. Cách đây vài hôm, các con tôi lại cãi nhau vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Tôi nhận thấy nguy cơ mình có thể sẽ can thiệp vào cuộc cãi cọ này, nên đã tự nhủ, mình sẽ không để nó làm phiền mình nữa. Và tôi thản nhiên ngồi trên ghế, tiếp tục đọc sách. Kết quả thật đúng như tôi trông đợi, trong vòng 2 phút. Các con tôi đã hoàn toàn im lặng, cuộc tranh cãi của các cháu biến mất một cách thần kỳ mà không có bất cứ sự can thiệp nào của tôi. Bạn hãy thử áp dụng xem. Khi bạn bỏ qua những chuyện vật vánh, sự khó chịu tự nó sẽ biến mất. Tôi tin rằng bạn sẽ rất vui khi nhận ra điều này. Hãy sống một cuộc sống giản dị. Nhiều người trong chúng ta đã nhận thấy tác hại của việc đua đòi cho bằng bạn, bằng bè, cũng như sự mệt mỏi khi tiếp tục lạc hướng trong nguồn quanh này. Tuy nhiên đây là một thói thật mà chúng ta dễ xa vào, để rồi tự tạo nên tình trạng căng thẳng cho mình và khiến mình mất nhiều thời gian cho những điều phù phiếm. Dường như con người thường tin rằng nhiều hơn bao giờ cũng tốt hơn, nhưng sự thật có đúng như thế không? Tôi không cho là như vậy, bởi vì ham muốn thường không có điểm dừng và nó sẽ khiến ta cứ phải chạy đuổi theo bỏ quên cả cuộc sống của mình. Chúng ta muốn sở hữu những căn hộ lớn hơn, một chiếc xe đẹp hơn, nhiều quần áo hơn, nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Và rồi, khi có được, chúng ta lại muốn những thứ tốt hơn nữa, nhiều hơn nữa. Hầu như chẳng bao giờ chúng ta hài lòng với những gì mình đang có. Chúng ta lao vào làm hết công việc này đến công việc khác một cách vội vàng và thường chỉ quan tâm đến việc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo hơn là thời điểm hiện tại với những gì mình đã may mắn có được. Dường như lúc nào lịch trình của chúng ta cũng dày kín, tất cả đều đã được lên lịch và tính toán. Việc sống một cuộc sống giản dị sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng cho bản thân cũng như cho cả gia đình mình một điều thú vị là việc hướng đến cuộc sống đơn giản hơn không chỉ mang lại sự thanh thản cho những người đang ở trên đỉnh cao của sự giàu có mà nó còn có ý nghĩa rất lớn đối với những người có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nó giúp họ tiết kiệm nhiều tiền bạc và cảm thấy hạnh phúc hơn vì không phải dằn vặt bản thân trước những ước muốn vật chất chưa được thỏa mãn một số người có thu nhập thấp đã cho biết triết lý sống này đã giúp họ trở nên giàu có theo những ý nghĩa rất đặc biệt. Đôi khi, việc đơn giản hóa cuộc sống có thể đòi hỏi chúng ta phải tiến hành những sự thay đổi lớn, như chuyển đến một căn hộ nhỏ và rẻ tiền hơn thay vì vật lộn với muôn vàn khó khăn để chi trả trong một căn nhà lớn. Quyết định này có thể sẽ giúp chúng ta cảm thấy ít căng thẳng hơn rất nhiều. Nhiều quyết định tương tự có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và ít phức tạp hơn, chẳng hạn như ăn uống giản dị hơn, chia sẻ và đóng góp quần áo cho người khác hoặc từ chối những công việc tuy kiếm được nhiều tiền nhưng khiến ta cảm thấy nặng nề Cách đây vài năm tôi quyết định rời văn phòng của mình đến một nơi khác Việc này tưởng chừng rất đơn giản nhưng đã mang lại cho tôi khóa nhiều lợi ích Đầu tiên áp lực về tài chính của tôi giảm hẳn khi văn phòng của tôi mới chuyển tới ít tốn kém hơn văn phòng trước rất nhiều Bên cạnh đó thay vì phải mất nửa tiếng đồng hồ Từ nhà tới chỗ làm Giờ đây tôi chỉ phải lái xe trong vòng 5 phút Và theo tính toán này Mỗi năm tôi tiết kiệm được hơn 200 giờ đồng hồ Tất nhiên là văn phòng trước đây đẹp đẽ hơn Sang trọng hơn văn phòng hiện tại Nhưng rõ ràng là nó không thực sự cần thiết Vì vậy nếu được quyết định lại Tôi nghĩ mình vẫn sẽ làm như thế Có ít đồ đạc cũng đồng nghĩa với việc Ít phải trông nom bảo quản Cũng như suy nghĩ lo lắng về chúng có một căn nhà đầy đủ sân vườn đòi hỏi chúng ta phải làm vườn và dành thời gian để quan tâm đến nó cuộc sống giản dị không yêu cầu bạn phải từ bỏ mọi thứ bạn đang sở hữu để sống nghèo khó nó giống như một thứ gì một chuỗi những quyết định mà bạn đưa ra nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống xanh khothanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đón giả xin mời quý đón giả đến với phần 3 của cuốn sách